Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 801. Thanh xuân của bọn họ cả đời tình cảm chân thành bốn. Hắn đau lòng, đau đến không thể hô hấp. Chưa bao giờ cảm giác mình là một cái cảm tính người đối đãi cảm tình cũng có thể ngẩng đầu lớn ngực dù là bùng sầy vò cảm giác cũng sẽ không quí đầu phân nửa. hắn sai lầm rồi, niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự ái tất cả đều là bởi vì hèn yếu nhát gan. mới để cho hắn lâm ý thiện thương tâm khổ sở nhiều năm như vậy. hắn cầm lấy cái kia một hộp từ tranh dán tường anime ôm ở trước ngực quí đầu không tiếng động khóc sống, vì hắn nhiều năm như vậy thầm mến khóc sống. Vì hắn cùng Lâm Ý Thiển từng người bỏ qua thanh xuân khóc sống Không biết qua bao lâu tâm tình phát tiết xong Dần dần khôi phục bình tĩnh Cố niệm thâm cầm điện thoại di động lên Ngón tay thon dài liên tục nhiều lần gõ văn tự, Cuối cùng vẫn là phát đơn giản bốn chữ Ta rất muốn ngươi Thiển Thiển Lâm Ý Thiển rất mau trở lại qua tới Nhưng ta không muốn ngươi, ngươi tên khốn kiếp này đừng tiếp tục cho ta gửi tin nhắn rồi, nếu không ta thả cố tiểu tiểu đi cắn ngươi rồi. Cố niệm thâm biết, cái giọng nói này, Lâm Ý Thiển nhất định là đoán được gửi tin nhắn chính là hắn. Hắn câu môi cười lên. Cặp mắt còn hồng đồng đồng, hắn cười cho Lâm Ý Thiển trả lời thư. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, nhớ đến đắp kín mền. Phát xong hắn dùng tay lung tung lau đi mặt, đứng dậy đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh dùng sức hướng trên mặt rồi. Mãi đến ánh mắt đỏ hơi hơi khá một chút, hắn xoa xoa, sau đó đi ra ngoài. Cố niệm thâm vừa tới cửa thang lầu đụng phải bưng sữa bò theo dưới lầu đi lên Lâm Thiên Vạn. Niệm thâm ngươi tại sao còn chưa ngủ? Lâm Thiên Vạn hỏi xong lại phát hiện cố niệm thâm ánh mắt đỏ rồi, hắn vội vàng hỏi. Ngươi làm sao Cố niệm thâm không để ý tới hắn có rượu không Ngạch Ngươi bây giờ muốn uống rượu sao Lâm thiên vạn còn muốn truy hỏi chuyện gì xảy ra Nhưng nhìn cố niệm thâm sắc mặt kia Không dám hỏi nữa Ta cái này liền đi lấy cho ngươi Hắn xoay người chuẩn bị xuống lầu đi lấy rượu Cố niệm thâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Lại ngăn cản lâm thiên vạn Không cần rồi Lạnh lùng một tiếng bước chân hắn vội vã xuống lầu. Lâm thiên vạn không biết hắn muốn đi làm sao, ở phía sau quan tâm kêu. Niệm thâm ngươi trễ như vậy đi chỗ nào ạ? Cố niệm thâm không có trở về hắn, ở cửa, tại trên tủ giày chính mình cầm đem chìa khóa nơi này ra ngoài. Lái xe thuận theo đường quen thuộc chỉ xính. Quen thuộc sân trường rừng rầm nói, các điểm này học thêm học sinh cũng đều đã tan lớp. Xung quanh yên lặng đại đa số cửa tiệm đều đã tắt đèn đóng cửa, chỉ có mấy nhà đèn vẫn sáng, nhưng cũng đang thu thập chuẩn bị đóng cửa rồi. Cố niệm thâm ánh mắt phong tỏa nhà kia tiệm bún cây, thấy ông chủ mập nương tại dẹp quầy, hắn liên tục không ngừng cởi dây nịt an toàn ra xuống xe. Cuồng chạy tới, chờ chút đóng cửa. Bà chủ chính bận rộn, khom người đưa lưng về phía hắn nói. Tiểu tử chúng ta đều đóng cửa. Ngày mai trở lại ăn đi. Cố niệm thâm nói. Ta rất muốn ăn nhà ngươi bún cay. Ôn tồn. Bởi vì hắn biết bà chủ này là thực sự dũng mãnh. Mà hắn là thực sự đặc biệt muốn trở về chỗ cái mùi này. Lâm ý thiền yêu thích mùi vị. Bà chủ nghe được thành khẩn như vậy thanh âm dễ nghe. Không khỏi có chút hiếu kỳ thẳng người xoay người. Phát hiện là cố niệm thâm nàng rất kinh ngạc. Đây không phải là cố lão bản sao Cố lão bản Tiếng xưng hô này để cho cố niệm thâm khóe miệng không tiếng đồng rút ra hai cái Hắn nhẹ gật đầu một cái Không nói gì trực tiếp từ trong túi móc ra 200 đồng tiền đặt ở trên đài Làm thêm giờ cực khổ Buông xuống tiền Hắn cầm bốn cái không đi chọn thức ăn Thấy thức ăn liền chọn một phần Hiện tại cũng đóng cửa, rau cải trên căn bản không có, còn lại tất cả đều là món ăn mặn, ngược lại hắn đều tầm sồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 802. Thanh xuân của bọn họ cả đời tình cảm chân thành năm. Hắn đưa cho bà chủ, bà chủ kinh ngạc hỏi. Tại sao phải nhiều như vậy? Cố niệm thâm thản nhiên nói. Ta còn có bạn tới, ngươi đừng vội nóng. Nói xong hắn xoay người hướng trong phòng đi tìm một chỗ ngồi xuống rồi. Đại khái qua nửa giờ, hai cái nam nhân cao lớn xuất hiện tại mang cửa tiệm ăn mặc rất nhàn nhã. Hai nam nhân da thịt đều rất trắng, cả người trên dưới không không đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã. Nhưng ở trong mắt bà chủ đều giống nhau, nàng cao mày nhìn lấy bọn họ hỏi. Các ngươi muốn ăn bún cay sao? Tìm người. Lý Nam mộ trở về bà chủ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong tiệm. Nhìn thấy cố niệm thâm ngồi ở chỗ đó, hắn cảm thấy chính mình có phải hay không là nhìn hoa mắt cố niệm thâm ngươi không có lầm chứ. Hắn kéo lấy bên người cánh tay của kỳ ngũ Việt đi vào bên trong. Bà chủ xem bọn hắn cùng Cố Niệm Thâm nhận biết, liền không có hỏi nhiều nữa rồi. Hẹn chúng ta ăn khuya, liền ăn bún cay. Kỳ Ngũ Việt đi tới Cố Niệm Thâm bên cạnh bàn, cau mày, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Cố Niệm Thâm. Có loại bị chơi xỏ cảm giác. Ngữ khí của hắn giống như là đang xem thường bún cay bị bà chủ nghe được rồi, bà chủ rất khó chịu chất vấn hắn. Bún cay thế nào? Thanh âm thô cùng đem Lý Nam Mộ sợ hết hồn. Bọn họ lúc trước ở chỗ này đi học là hiểu rõ bà chủ này, Lý Nam Mộ vội vàng xích lại gần Kỳ Ngũ Việt nhỏ giọng nhắc nhở hắn, xác nhận qua ánh mắt là người chúng ta không trêu nổi, lãnh đạm bình tĩnh. Kỳ Ngũ Việt ngược lại là không để ý đến bà chủ, khom người ngồi xuống tiếp tục mặt đen nhìn lấy cố niệm thâm. Ta nói cố niệm thâm, ngươi nghĩ như thế nào đi tới nơi này tới ăn bún cay rồi hả? Cố niệm thâm không nhịn được trở về hắn. Mời các ngươi ăn các ngươi liền ăn, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nhà bọn họ lâm ý tiền yêu thích, hắn dẫn bọn hắn tới ăn, bọn họ hẳn là cảm tạ ăn đức, hai cái không biết điều. Hắn liếc kỳ ngũ việt một cái, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa, lại một cái nam người thân ảnh đi vào. Tần Phong vào cửa cũng là rất kinh ngạc, rất khó hiểu, cố niệm thâm lại hẹn hắn môn tới ăn bún cay. niệm thâm ngươi tối nay làm sao như vậy tiếp địa khí. Lý Nam mộ cướp tiếp lời, ai nói không phải sao, ta đều có chút sợ hãi, không biết cái tên này nghĩ làm cái gì. Bên trong bún cay sẽ không hạ độc rồi đi. Mấy người bọn hắn mặc dù rất không tình nguyện. Nhưng nếu đã tới cũng đều ngồi xuống cố niệm thâm bắt chuyện bà chủ bắt đầu nóng bún tay rồi. Sau đó hắn mới không nhanh không chậm nói. Lâm ý thiện thích ăn. Cái quái gì? Kỳ ngũ Việt nghe được lời của cố niệm thâm trực tiếp nổ rồi. Vỡ ngươi thích ăn ngươi kêu vỡ ngươi tới ăn liền tốt rồi. Gọi chúng ta tới làm gì? Bọn họ hơn nửa đêm theo trong chăn bị lôi ra ngoài. Tự mình đến đòi một chén thức ăn cho chó bọn họ đã làm sai điều gì? Ba người, ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi đều buồn bực chặt. Lúc này, cánh cửa truyền tới âm thanh của bà chủ, nhìn bộ dạng như vậy phòng Trừng bị lão bà từ bỏ, lão bà nếu có thể cùng hắn tới, hắn làm sao sẽ gọi các ngươi? Cố niệm thâm. Bà chủ trầm tâm rồi. Lý Nam mộ nghe xong lời của bà chủ, nhìn có chút hả hê, có thật không? Cố niệm thâm cao mày vứt cho hắn một cái mắt lạnh. Hắn không có phủ nhận, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận, Lý Nam mộ cười lớn ha ha, nhìn thấy ngươi bị lâm ý thiền vét bỏ ta an tâm. Hắn tiếng nói dừng lại một chút, sau đó rồi nói tiếp. Chứng minh chúng ta đều giống nhau, ngươi cũng không có so với chúng ta tốt hơn chỗ nào. Cố niệm thâm mặt đen, nhưng vẫn nhưng rất kiêu ngạo, nàng thích ta, các ngươi nàng nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 803. Thanh xuân của bọn họ cả đời tình cảm chân thành sáu nói lấy hắn cầm lên trước mặt bác băng dương cắn ốm hút quát lên Lý Nam Mộ uy hiếp hắn, ngươi muốn còn như vậy, chúng ta liền không cùng ngươi ăn bún cay rồi. Tần Phong đi theo gật đầu, vâng, bước xả bộ điểm ép, chúng ta còn có thể làm bạn, còn có thể như vậy ở chung một chỗ thật vui vẻ ăn bữa bún cay. Mấy người tại bất chi bất xác dưới tình huống thầm chấp nhận cùng cố niệm thâm ăn bún cay. Ba chủ lần lượt đem tứ đại chén bún cay bưng lên. Dầu ớt mùi thơm xông vào mũi, bọn họ cũng không nhìn được cầm đũa nếm một hớp. Lý Nam mộ gấp nhất, ăn một miếng sau, hắn bỏ lại đũa, mìa nó, cái này hột tiêu cũng quá cay đi. Kỳ ngũ Việt đi nóng đũa mới vừa muốn trở về ngồi xuống, Lý Nam mộ một tay che miệng, một tay chỉ trên giá hàng thức uống nói với Lý Nam mộ. A càng nhanh cho ta cầm bình bắc băng dương. Kỳ ngũ Việt lại trở về đi cho hắn cầm chai thức uống qua tới. Chuẩn bị ngồi xuống tần phong lại nói. Cho ta cũng cầm một chai. Kỳ ngũ Việt giống như không nghe thấy, ngồi xuống về lại hắn. Ta đang ngồi xuống, chính mình đi lấy. Nói lấy hắn đem kỳ ngũ Việt bắt băng dương đẩy tới trước mặt kỳ ngũ Việt. Tần phong không phục, ngươi khác nhau đối đãi. Hắn ngón tay chỉ kỳ ngũ Việt, chính mình đứng dậy đi lấy. Lý Nam Mộ nhìn lấy bóng lưng của hắn được nước, nhân phẩm kém, lăn lộn không tốt sao? Bà chủ nhìn lấy mấy cái anh Tuấn Nam hài tử ngồi ở trong tiệm nhà nàng ăn bún cay, luôn cảm giác không quá chân thực. Mở miệng cùng bọn họ rành dối trò chuyện, các ngươi mấy hài tử này lúc đi học ta biết, là trong trường học nhân vật quan trọng, cũng là con nhà có tiền, làm sao cũng muốn tới thể nghiệm dân nghèo sinh sống. Lý Nam Mộ cười trở về nàng đó là bởi vì bà chủ nhà ngươi bún tay ăn ngon. thật ra thì nàng rất muốn nói bọn họ là bị buộc, nhưng nhìn một chút bà chủ to con kia, không trêu chọc nổi, vẫn là liền như vậy. cầu sinh dục vọng muốn thường xuyên dự sẵn. Lâm ý tiện uống xong sữa bò đều muốn ngủ rồi, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. nhìn thấy tên người gọi đến là Lâm Thiên Vạn, nàng bản năng lạnh cả mặt, nghe thả vào bên tay, không có mở miệng. Lâm Thiên Vạn ở bên kia lo lắng giọng nói Tiểu Y niệm thâm mới vừa rồi không biết rõ làm sao rồi Đỏ mắt theo phòng ngươi đi ra tìm ta muốn uống rượu Đỏ mắt từ trong phòng đi ra Hắn thế nào? Trong lòng Lâm ý thiện lo lắng Nhưng không nói gì, Lâm Thiên Vạn nói tiếp Ta nói cho hắn cầm Hắn còn nói không cần rồi Hiện tại chạy ra ngoài, không biết đi chỗ nào rồi Vậy đại khái chính là tiêu diệt, Lâm Ý Thiển nói. Không có chuyện, ta treo. Lâm Thiên Vạn nói. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn, đã chế thế này. Lâm Ý Thiển nghĩ cúp điện thoại, lại nghe được Lâm Thiên Vạn nói. Tiểu Ý, ngươi cùng niệm thâm thế nào? Ta cảm giác niệm thâm đối với ngươi là có lòng, ngươi không thể đùa bỡn tiểu tính khí, nếu không đến lúc đó hối hận. Lâm Ý Thiển không muốn lại nghe hắn nói đi xuống trực tiếp cúp điện thoại Cặp mắt đỏ lên Muốn uống rượu Hắn thế nào Lâm Ý Thiển cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động mở ra que chat, Nhìn cú niệm sai phát vòng bằng hữu kia Cái tên này không phải là tại phòng nàng lật nàng đồ vật sao Liện như vậy mà kể hắn Hắn còn có thể ném đi hay sao Suy nghĩ nàng nằm xuống kéo lấy chăn đắp lại mặt cưỡng bách chính mình không cần nghĩ Nhưng này hơn nửa đêm Trong nội tâm nàng làm sao đều không an tĩnh được Lâm ý thiện ngươi làm sao chỉ có ngần ấy tiền đồ đây Thật sự là không ngủ được Lâm ý thiện đẩy ra chăn đứng dậy Chân trần đi tới trên ban công Nhìn phía xa xa mặt biển từng trận gió biển thổi qua tới Càng thổi càng thanh tỉnh Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 804 Tại cha vợ nhà rất tốt hay Lâm Ý Thiền Cái gì? Ở trong sân chuyển 2 giờ làm gì? Tìm thỏi vàng sao? Nói là đi đi tiểu một chút Không biết đứa nhỏ này thế nào Gì chu đầu ấp cũng mơ hồ bộ dáng, Lâm ý thiện dự định chính mình đi ra nhìn một chút. Khí trời đã sắp muốn hướng sâu thu vào rồi, sáng sớm đủ loại trên lá cây đều có thể nhìn đến lộ thủy rồi. Lâm tiểu ngư từ hậu viện lại chuyển đến tiền viện thăm dò một đường đi một đường nhìn kỹ, nhìn thấy lớn lên hơi hơi cao điểm cỏ, hắn liền muốn ngồi xuống nhẹ nhàng tại cây cỏ lên sờ một cái, cọng cỏ nhỏ nhanh lên một chút mọc thật cao nha. Cao hơn, đa đi liền có thể về nhà rồi. Tống Thường Văn sáng sớm nhận được điện thoại của Di Chu, nói Tiểu Ngư trở về tới rồi, nàng lập tức chạy tới, không nghĩ tới mới vừa tới cửa liền thấy Tiểu Tử, vui vẻ hướng trước mặt hắn chạy Tiểu Ngư. Chừng mấy ngày không có thấy Đại Tôn Tử rồi, nàng đến trước mặt Tiểu Ngư, ngồi xuống ôm hắn một cái. Tiểu Ngư thấy nàng cũng rất vui vẻ, bà nội. Tống Thường Văn đẩy ra Tiểu Ngư, lại ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó kích động hỏi. Tối hôm qua ai đưa ngươi trở về nhà? Không muốn biết làm sao biểu đạt vui mừng tâm tình, nàng lại bóp bóp mặt của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút trả lời. Cô cô cùng cậu nhỏ dẫn ta trở về. Cậu nhỏ. Tống Thường Văn nghe được cậu nhỏ tiếng xưng hô này có chút mụn. Nghe được Tiểu Ngư nhõng nhẽo nói. Là cậu nhỏ của cô cô nha. Ha! Tống Thường Văn biết Tiểu Ngư nói là Tống Thường Lâm, nàng sở khóc sở cười, đó là cô cô cùng ba ba cậu nhỏ, nhưng không phải là Tiểu Ngư cậu nhỏ, Tiểu Ngư muốn hô cứu ra ra biết không? Cái này bối phận đều rối loạn. Tiểu Ngư cao mày rất không tình nguyện, ông nội đều rất già, đầu trắng bịch Hắn mới không muốn kêu ông nội đâu. Tống Thường Văn Nàng làm như thế nào nói cho hắn biết bối phận quan hệ. Cảm giác nói thế nào hắn đều không nhất định có thể biết. Nàng suy nghĩ một chút nói: "Ba ba cậu nhỏ là bà nội em trai, ba mẹ trưởng bối, vậy ngươi kêu bà nội ta, nhất định phải kêu hắn cứu ra ra." Không biết như vậy hắn có thể hay không nghe được rõ ràng. Nhưng mà Tiểu Ngư căn bản không nghe lọt nàng giảng giải, bĩu môi lớn tiếng kêu: "Cậu nhỏ Hắn mặc kệ trẻ tuổi như vậy chính là cậu, không phải là ông nội. Thấy tiểu tử cố chấp rất, còn giống như tức giận tống thường văn liền không có lại cùng hắn tích cực, bất quá chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Nàng rời đi đề tài, ngươi ở nơi này làm gì? Tiểu ngư nói. Ta đợi đi tiểu. Nói lấy hắn tay nhỏ ấm một cách bụng của mình. Còn không có đi tiểu một chút cảm giác, hắn có chút thất vọng. À! Tống Thường Văn tò mò hỏi Bọn ngươi đi tiểu làm gì? Tiểu ngư nói Bọn họ nói đi tiểu có thể bón phân Ta muốn cho cỏ nhỏ bón phân Tống Thường Văn lúc này mới phát hiện trong sân thay đổi Nguyên bản hoạt định cùng vườn hoa một dạng sân nhỏ Đột nhiên trở nên trơn bóng chúng hết sân cỏ Trong nhà này làm sao trồng như vậy nhiều cỏ Nàng là lẩm bẩm lầu bầu hỏi Môn mi nói những cỏ này mà mọc thật cao rồi, đa đi ta liền có thể về nhà rồi. Tiểu ngư nói lấy, ngồi trồm hổm xuống, tay nhỏ nắm một cây cỏ nhỏ lá cây, lôi kéo, lại vỗ một cái, rất thận trọng, cho nên ta muốn để cho bọn họ nhanh lên một chút mọc thật cao, cho bọn họ bón phân bọn họ liền lớn nhanh rồi. Tống thường văn nghe đầu óc mơ hồ, mẹ ngươi nói những cỏ này cao hơn, đa đi ngươi liền có thể trở về rồi hả. Trong đầu tất cả đều là dấu hỏi cây gì cùng cây gì. Ừ, bà nội ngươi có đi tiểu sao? Tiểu ngư bỗng nhiên ngửa đầu hỏi tống thường văn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 805. Tại cha vợ nhà rất tốt một. Nàng lấy điện thoại di động cho cố niệm dai que chát phát tin tức, không tốt đẹp gì, anh ngươi là tên khốn kiếp. Lớn hỗn đàn. Đúc đúc đúc. Ngoài cửa bỗng nhiên có người gõ cửa. Lâm ý thiển trong lòng bản năng mong đợi, quay đầu. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nàng cười một tiếng, tên kia làm sao có thể xé lễ phép như vậy gõ cửa. Không biết là ai, chính nàng đi ra ngoài mở cửa, là người giúp việc. Đã chế thế này, nàng không biết người giúp việc gõ nàng cửa chuyện gì, có chút hiếu kỳ, thế nào? Sau đó nàng mới chú ý tới trong tay quản ra sách túi, bên trong chắc là ăn uống bỏ túi hộp. Thiếu phu nhân, ngài thật đúng là không ngủ. Người giúp việc thấy Lâm Ý Thiển không phải là bị nàng đánh thức bộ dáng, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng giơ lên trong tay túi nói với nàng thiếu gia để cho người cho đưa tới một chén bún cay ta cho là người ngủ rồi thiếu gia không phải là để cho ta đưa bún cay lâm ý đầu tiên nghĩ tới là bên cạnh nhất cao nhà kia rất kinh ngạc nàng nhìn trong suốt bỏ túi trong hộp hồng đồng đồng dầu ức có chút kích động cho nên tên kia là chạy ra ngoài ăn bún cay rồi sao không phải là rất ghét bỏ sao làm sao chính mình chạy đi ăn rồi cho ta đi Lâm Ý Thiển đưa tay từ trong tay người giúp việc nhận lấy bún cây trên mặt rất bình tĩnh. Khép cửa phòng lại, nàng dựa vào ở trên cửa, dơ lên trong tay bún cây chăm chú nhìn thật lâu. Trong đầu nam nhân một tấm vết bỏ mặt, vấy không đi. Nàng, Phúc Suy nở nụ cười. Thật là tên khốn kiếp nha. Có thể nàng thật sự vô cùng yêu thích tên khốn kiếp này, cũng không biết thích hắn cái gì, trừ không có điểm nào dễ coi có cái gì. Người theo đuổi nàng bên trong, như thế dài hơn đến đẹp mắt, làm sao hết lần này tới lần khác liền cùng chúng đột. Đã từng nàng không phải là không có thử đi tiếp thu người khác, cũng mặc kệ muốn tiếp nhận ai, nàng nhìn người kia, luôn là sẽ xuất hiện thiếu niên tấm kia sạch sẽ mặt lạnh lùng thật là không có được mãi mãi cũng là tốt nhất. Lâm Ý Thiển ngồi ở sân thượng trên dãy mây, gió biển từng trận thổi qua tới, không biết là kẻ ngu tiến vào ánh mắt, vẫn là bún cay là tại quá cay, nàng nước mắt không ngừng lưu. Nàng ăn mấy hớp liền muốn lau một cái ánh mắt. Không biết ăn bao lâu, tràn đầy một hộp bún cay liền như vậy bị nàng cho ăn xong, ánh mắt của nàng cũng sưng giống như là bị con đội đè ép trợn bất động. Nhưng vẫn không có buồn ngủ. Nàng ngửa đầu dựa vào ghế, dơ điện thoại di động, vỗ xuống bầu trời đêm, mở ra rất lâu cũng không có phát qua vòng bằng hữu. Tối hôm nay rất nhiều vì sao, ngươi nơi nào đây? Không do dự trực tiếp gọi gửi đi. Sau đó nàng để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại. Nếu như trời mưa rồi ngươi sẽ cho ta che dù sao? Ừ. Cố niệm thâm chỉ mong chúng ta cuộc đời còn lại không phụ với nhau. Lâm ý thiển buổi sáng lên chuyện thứ nhất chính là đi căn phòng của tiểu ngư. Nhưng là nàng đẩy cửa ra, phát hiện tiểu tử đã không ở trên giường, nàng nhìn chung quanh một lần, xác định trong căn phòng không có. Sớm như vậy liền thức dậy rồi. Không giống lười cá phong cách. Chẳng lẽ là đói tình rồi. Lâm Ý Thiển nghi ngờ xuống lầu trực tiếp cùng ăn sảnh, cũng không thấy bóng người của Tiểu Ngư, chỉ thấy dì Chu đang bận rộn, nàng bắt được dì Chu hỏi. Dì Chu Tiểu Ngư đi chỗ nào rồi? Dì Chu cười nói. Tiểu Ngư hôm nay thức dậy có thể sớm, trời vừa có chút phát sáng đã thức dậy. Trời vừa có chút phát sáng liền thức dậy rồi. Lâm Ý Thiển nghe càng thêm nghi ngờ, nàng hướng trong phòng bếp nhìn một chút, cái kia hắn ở đâu? ở bên ngoài đây. Dì Chu chỉ phía bên ngoài cửa sổ nói. đã ở trong sân vòng vo hơn hai giờ. hôn an sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website udiuuyen.org chương tám tại cha vợ nhà rất tốt ba. tổng thường văn mặt đen. Nàng dứt khoát kéo lấy tay của tiểu ngư, dắt hắn hướng trong phòng đi, ta đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra, vừa sáng sớm này lên, hải tử thả bên ngoài hóng gió đều không người quản. Tiểu ngư bị dắt đi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, chờ một chút bà nội, ta thật giống như có tiểu. Hắn tránh ra tay Tống Thường Văn. Sau đó cởi quần xuống, mấy giọt đi tiểu theo hắn tiểu hoa sinh bên trong đi ra. Tống Thường Văn. Nhìn lấy tiểu ngư như thế dùng sức đi tiểu ra như thế mấy giọt đi tiểu tống thường văn rất thương tiếc, nàng vội vàng khom người đem quần của hắn cho kéo lên, như vậy sẽ đi tiểu hư, nhưng không cho như vậy. Nói lấy nàng bắt hắn cho ôm lên, hướng trong phòng đi. Tiểu ngư nằm ở trên bả vai của tống thường văn, ưu sầu nhìn lấy những thứ kia hot boy nhưng là ta muốn đa đi, nghĩ phải nhanh lên một chút nhìn thấy đa đi. Thật sự muốn đa đi về nhà Hắn như vậy nhớ nhung cố niệm thâm Tống Thường Văn vừa vui vẻ yên tâm lại thương tiếc Cái kia bà nội tìm người đến cho cỏ bón phân So với ốm tiểu dùng rất nhiều có được hay không Tiểu ngư nghe vậy kích động hỏi Có thể để cho cỏ nhỏ nhanh lên một chút mọc thật cao sao Tống Thường Văn gật đầu ừ Cảm ơn bà nội Tiểu ngư sướng đến phát rồ rồi, rồi. Rất chân chó ở trên mặt Tống Thường Văn hôn một cái Quá tốt rồi, đa đi rất nhanh liền có thể về nhà rồi Thường Văn tới rồi Dì Chu ở trong phòng ăn nghe được âm thanh của bọn họ cười ra đón Sắc mặt của Tống Thường Văn chợt lạnh, nhìn lấy dì Chu chất vấn Các ngươi ai nói với hải tử đi tiểu có thể bón phân Dì Chu bị hỏi bối rối, không biết Tống Thường Văn lại hỏi Trong sân cỏ là chuyện gì xảy ra? Dì Chu nói. Là tiểu ý chồng, nói là niệm thâm thích. Nói lấy nàng lại cười lên. Trong đầu nghĩ ngươi nhìn con dâu ngươi đối với con của ngươi thật tốt, nhiều để tâm. Tống thường văn cao mày, niệm thâm thích cỏ. Nàng làm sao theo chưa từng nghe hắn nói. Dì Chu gật đầu, đúng vậy đây thích có phải hay không, lúc đi còn sẵn giò chúng ta nhất định muốn mỗi ngày tới nước. Xin chuyên nghiệp loại lục thực người đến bảo dưỡng đây." Tống Thường Văn nghe vậy, mặc dù còn có nghi ngờ, nhưng cũng không tại trên cỏ làm hành động lớn. Nàng ôm lấy tiểu ngư ở trên ghế salon ngồi xuống, tiếp theo sau đó nhìn lấy dì Chu hỏi, nghe nói hắn mấy ngày không có về nhà ở rồi, chuyện gì xảy ra? Dì Chu nói, nói là muốn đi nhà bố vợ ở mấy ngày, xách mấy bộ quần áo liền đi. Môn mi nói rồi, cỏ cao hơn đa đi liền có thể trở về. Tiểu ngư bỗng nhiên chen lời. Hắn một đến hai, hai đến ba lặp lại những lời này thông minh như Tống Thường Văn, làm sao sẽ nghe không hiểu cái này là có ý gì. Biết chắc là lâm ý thiện nói như vậy, có lúc nào cao ra, con trai hắn lúc nào trở lại. Quả thật là quá không ra gì rồi, một người đàn ông giống kiểu gì. Nàng chọc tức sắc mặt rất khó nhìn, lạnh giọng đối với dì Chu ra lệnh. Gọi điện thoại cho hắn. Dì Chu không dám thờ ơ, vội vàng cầm điện thoại gọi thông số của cố niệm thâm. Chờ cố niệm thâm nghe, nàng mới đem điện thoại đưa cho Tống Thường Văn. Tống Thường Văn nhận được điện thoại trực tiếp mệnh lệnh cố niệm thâm về nhà, cố niệm thâm ngươi cho ta lập tức cút trở lại cho ta. Cố niệm thâm ở bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì có chút khẩn trương xảy ra chuyện gì. Lo lắng trong nhà có phải hay không là xảy ra chuyện rồi. Tống thường văn gia tăng âm thanh. Ta để cho ngươi trở lại ngươi thì trở lại ở bên ngoài giống như nói cái gì. Những lời này nói một chút cố niệm thâm liền đoán được chuyện gì xảy ra không muốn lại cùng với nàng nói nữa. nếu như không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi. gần đây tại cha vợ nhà bị phục vụ ăn phục vụ uống tốt vô cùng. càng xong mời các ngươi cho ta đầu xong phiếu đề cử, sau đó chuột chuột chế nữa ăn. hôn an sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 807 Tại cha vợ nhà rất tốt 4 Giọng lười biếng theo tống thường văn chính là kinh sợ Nàng tức giận mắng hắn Cố niệm thâm ngươi làm sao lại không có tiền đồ như vậy Cố niệm thâm đối với lời nàng nói rất bất mãn Ta làm sao không tiền đồ Ta cho ngươi cư cách ưu tú như vậy con dâu trở về Lão bà không cho trở về, hắn mới không quay về Tự tiện trở về, là muốn mất đi lão bà Tống Thường Văn nghe vậy, bị tức thiếu chút nữa ngất đi Nàng không thể tin được cùng nàng thông điện thoại là con ruột nàng Nàng ngạo kiều tự tin con trai đi đâu rồi Lâm ý tiện mới vừa rồi chuẩn bị đi ra ngoài tìm tiểu ngư Nhìn thấy Tống Thường Văn tới rồi, nàng liền không có đi rồi Nàng theo Tống Thường Văn ôm lấy Tiểu Ngư vào cửa, một mực đăng Tại, lầu hai trong góc nhìn lấy dưới lầu, nghe được Tống Thường Văn cùng cố niệm thâm gọi điện thoại, nàng có chút hơi đắc ý. Khốn khiếp coi như hiểu chuyện. Nàng theo trong góc đi ra thoải mái xuống lầu. Dì Chu Lanh mắt lập tức phát hiện nàng Tiểu Ý ngươi xuống tới rồi. Tiểu Ngư cùng ánh mắt của Tống Thường Văn cũng hướng trên thang lầu nhìn lại. Môn mi. Tiểu ngư cười cùng lâm ý thiện chào hỏi. Lâm ý thiện không thấy tống thường văn, ánh mắt toàn bộ ở trên người tiểu ngư. Tiểu ngư ngươi làm sao sớm như vậy thức dậy. Tiểu ngư lấy le giọng nói. Ta buổi sáng khỏe nhiều đi tiểu đều cho cỏ nhỏ bón phân rồi. Lâm ý thiện khóe miệng không tiếng đồng rút ra hai cái. Nàng hiện tại cuối cùng biết hắn sáng sớm ở bên ngoài chuyển cây gì. Đang cho cỏ bón phân. Cũng bởi vì ngày hôm qua nàng nói với hắn có lúc nào mọc thật cao, đa đi hắn liền lúc nào trở lại. Cái tên này qua một đêm, lại còn nhớ chẳng những nhớ đến, còn nghĩ muốn như thế nào mới có thể để cho thảo trường cao. Cố niệm thâm tên khốn kiếp kia đều không mang qua hắn, liền bây giờ biết hắn là con trai hắn đều đối với hắn lánh ngôn lánh ngữ, cái tên này làm sao một chút tiền đồ cũng không có. Nàng nói. Ngươi đi tiểu sẽ đốt chết cỏ nhỏ. Có thật không? Tiểu ngư lo lắng. Theo Tống Thường Văn, Lâm Ý Thiển đây là cố ý hù dọa hài tử. Nàng rất bất mãn mắng Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển ngươi làm gì hù dọa hài tử? Nói lấy nàng ôm chặt tiểu ngư, dỗ hắn. Sẽ không, nhưng tiểu ngư như vậy đi tiểu một chút là không đúng đối với thân thể không tốt. Tiểu Ngư cũng không biết tại sao đối với thân thể không được, ngược lại bà nội khó mà nói chắc là không tốt sao? Hắn cái hiểu cái không gật đầu, ô, đây không phải là tống tổng à? Lâm ý thiện lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua trên người tống thường văn, chậm rãi ngữ khí nghe vào giống như là đang dối cợt, trên thực tế nàng chính là đang dối cợt, tống thường văn khôn khéo. Nghe một chút liền đã hiểu, bất quá nàng thật cũng không tức giận. Vẫn là nàng cái kia trước sau như một tới khoan dung nói chuyện với lâm ý thiển chuyện của công ty ngươi, niệm thâm cũng ra mặt giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết, sự tình qua đi liền đi qua thời gian không nghĩ qua. Nghe vậy, lâm ý thiển thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đi qua liền đi qua hạ phạm vào lớn như vậy sai thiếu chút nữa để cho nàng ngồi tù một động tác để cho Lâm Thị tổn thất sáu ức nàng liền nhẹ bấm một câu đi qua liền đi qua nàng cười lạnh đối với Tống Thường Văn nhíu mày đã làm sai chuyện không cần trả giá thật lớn sao Tống Thường Văn tự biết đối lý thái độ mềm nhũn rất nhiều niệm thâm là nể tình ta ngươi đối với ta có ý kiến cùng ta cả đời không qua lại với nhau ta không có ý kiến Lời nàng nói, không nói tới một chữ tịch hạ. Có thể nàng càng như vậy bảo vệ trong lòng lâm ý thiện thì càng không thăng bằng. Nàng mình có thể thánh mẫu tâm, có thể vì cứu niệm thâm làm oan chính mình, không đuổi theo cứu. Nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể tới yêu cầu nàng, tới dạy nàng nên làm như thế nào. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trường 808 Tại cha vợ nhà rất tốt năm Nàng xứng sờ nhìn lấy Tống Thường Văn hỏi Tống Tổng nói như vậy suy nghĩ nhiều biểu đạt cái gì? Để cho ta bỏ qua cho tịch hạ quên mất nàng đối kháng ta độc áp sự tình sao? Tống Thường Văn nói Ta sẽ đem ta tại Mỹ cách cổ phần chuyển cho ngươi coi như bồi thường có lý chẳng sợ. Lâm ý thiện hiểu rõ nàng, nàng từ trước đến giờ đứng ở trên cao, không tồn tại đối với người nào quý đầu, nhất là ở trong nhà, người người đều sợ hãi nàng, mời nàng. Cho nên nàng có thể làm được như vậy, đối với nàng mà nói đã là rất không dễ dàng. Có thể nàng dường như cũng không biết nàng, đem nàng cũng coi thành tấm phỉ phỉ cùng kim tụi tụi cách loại này đối với nàng nghe lời xăm sắp cho chút dầu nước liền cảm tạ ăn đức người. Lâm ý tiền suy nghĩ, nhếch miệng lên một vết giọng mỉa mai tống tổng cổ phần ta vô phúc hưởng thụ, ta đối với tiền không có hứng thú. Lời này tại tống thường văn nghe tới cảm thấy buồn cười, ngươi cho rằng là niệm thân cho ngươi hai trăm triệu sự tình ta không biết sao. Ngươi vì giữ được các ngươi lâm ra từ bỏ thường lâm, gả cho niệm thâm, ngươi cùng ta nói ngươi đối với tiền không có hứng thú. Những lời này, lâm ý thiển chỉ nghe được một cách trọng điểm. Nàng từ bỏ tống thường lâm bởi vì nàng đang nói câu nói này thời điểm âm thanh đặc biệt lớn. Nguyên lai like nàng cách này bà bà cho tới nay xem thường nàng là bởi vì nàng cảm thấy nàng từ bỏ em trai nàng. Lâm Ý Thiển đột nhiên cảm giác được Tống Thường Văn cũng không như vậy. lãnh khốc máu lạnh ít nhất đối với Tống Thường Văn người em trai này, đối với cú niệm thâm đứa con trai này, đối với Lâm Tiểu Ngư người cháu này, đối với tịch hạ cách này, ăn nhân cứu mạng con gái, thậm chí cháu gái của nàng cháu trai, đều rất quan tâm, đều là thật tâm. Chỉ có đối với cú niệm dai rất lạnh, không có nhiệt độ. Nàng không biết nguyên nhân. Không khen ngợi xử, chẳng qua là thương tiếc cố niệm dai Cho nên thân tình nàng là có, nhưng là... Lâm Ý Thiển ngoát ngoát môi, ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt của Tống Thường Văn. Nếu như ngươi chẳng nhiều sao độc tài, đối với Thường Lâm hơi hơi cho điểm tự có, có lẽ gia đình sẽ càng ấm áp, càng hài hòa một chút. Lại nói của nàng không minh bạch, Tống Thường Văn cao mày, Lâm Ý Thiển ngươi có ý gì? Lâm Ý Thiển âm thanh bỗng nhiên lớn, Ngươi cho rằng là thường lâm rất nguyện ý tại tống ra sao Ngươi cho rằng là thường lâm rất muốn làm vị trí hiện tại của ngươi sao Ngươi cho rằng là tất cả mọi người đều muốn tiền sao Bọn họ loại này hào phú gia đình cha mẹ đều là giống nhau trong lòng Chỉ cần điều kiện không muốn làm người cùng người nhà bọn họ sống chung Đều sẽ bị nghi ngờ là đồ tiền của bọn hắn Bọn họ lâu dài ở trên thương trường trong mắt nhìn thấy cùng trong lòng nghĩ đến Vĩnh viễn chỉ có lợi ích Trong lòng của bọn họ chỉ có giá trị xem Hôn nhân đều là giao dịch Lâm ý thiện vốn tưởng rằng nàng nói lời nói này Sẽ chọc cho giận tống thường văn Không nghĩ tới tống thường văn ngược lại tâm bình khí hòa Chẳng qua là âm thanh có chút lạnh Lâm ý thiện ta cho ngươi biết Tại không hiểu rõ tình trạng trước Đều không nên tùy tiện đi phán xét cách làm của một người Nói lấy nàng buông xuống tiểu ngư Dơ tay lên, mỉm cười vỗ vỗ đầu của tiểu ngư, tiểu ngư ngoan ngoãn, bà nội đi làm trước, buổi tối tới đón ngươi. Lâm Ý Thiển mới vừa rồi còn kinh ngạc thái độ Tống Thường Văn, giờ phút này nàng hiểu được rồi, bởi vì tiểu ngư. Nàng lại vì một đứa bé, thu liếm kiêu ngạo tính tình. Bà nội tái kiến. Tống Thường Văn đứng lên, tiểu ngư dơ tay, lưu luyến không rời cùng với nàng tạm biệt. Lâm Ý Thiển không có nhìn lại Tống Thường Văn. Nhìn lấy tiểu ngư Cõi đời này duy nhất không giả rồi Chính là liên hệ máu mủ Tiểu ngư đối với cố niệm thâm yêu thích tốc độ Đối với tống thường văn thích Tất cả đều là bởi vì liên hệ máu mủ Niệm thâm là mỹ cách tổng giám đốc Ngươi như vậy không cho hắn vào trong nhà Chuyển đi ngươi cũng không dễ nghe Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 809. Tại cha vợ nhà rất tốt 6. Tống Thường Văn bỗng nhiên dừng bước lại, lạnh lùng ném cho Lâm Ý Thiển một câu nói. Chờ Lâm Ý Thiển ngẩng đầu nhìn nàng thời điểm, nàng lại lần nữa bước chân, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lâm Ý Thiển hướng về phía bóng lưng của nàng lườm một cái. Ngươi có bản lãnh để cho con của ngươi trở lại? Theo tiểu ngư cơm nước xong chơi một hồi trở lại đã hơn 9 giờ, Tống Thường Văn mới vừa vào thư phòng, liền nghe được tiếng gõ cửa. Nàng đáp một tiếng cửa mở ra, là tịch hạ. Trên mặt Tống Thường Văn lộ ra thân thiết ôn hòa mỉm cười, hạ hạ còn chưa ngủ. Trong tay tịch hạ bưng một ly sữa bò đi tới đối diện Tống Thường Văn, nàng đem sữa bò thả vào trước mặt Tống Thường Văn. Sau đó mỉm cười lắc đầu một cái. Còn không khốn Tống thường văn không lên tiếng bưng lên sữa bò quát lên Tịch hạ nhìn lấy nàng châm trước một hồi lâu Mới giống như là lấy dũng khí mở miệng A di nghe nói niệm thâm chừng mấy ngày không có về nhà Sắc mặt của tống thường văn hơi hơi thay đổi Nàng sữa bò uống một nửa buông xuống Sau đó ngẩng đầu lên chăm chú nhìn tịch hạ Hạ hạ ngươi không nên đem tâm tư thả ở trên người niệm thâm rồi Có chút cảnh cáo mùi vị. Tịch hạ nhìn chầm chầm Tống Thường Văn nghiêm túc mặt phát hai giây lăng. Sau đó ủy khuất giải thích. Ta biết, nhưng ta không thể khống chế chính ta, không kiềm hãm được muốn đi quan tâm hắn. Nàng bĩu môi, muốn khóc. Tống Thường Văn có chút không đành lòng, bất đắc dĩ thở dài nói. Chờ ra nước ngoài, đổi cách hoàn cảnh, ngươi sẽ xua đuổi khỏi ý nghĩ. Trong giọng nói tràn ngập không thôi. Tịch hạ cặp mắt đỏ lên. A di ngươi thật muốn đưa ta xuất ngoài sao. Hai tay của nàng gắt gao nắm chặt quần áo. Mưu bàn tay gân mạch cổ trống rõ ràng hơn. Tống thường văn ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi từ nhỏ cùng niệm thâm cùng nhau lớn lên. Ngươi hẳn là hiểu rõ tính tình của hắn. Hắn lần này không có đem ngươi đẩy ra ngoài. Là bởi vì cái gì ngươi hẳn là cũng có chút quen. Nàng nhìn tịch hạ. Nói mỗi một câu nói đều là lộ ra chân tình, ta cũng không nỡ bỏ ngươi, ngươi ở nước ngoài đợi mấy năm thật tốt học ít đồ, lớn lên thành thục rồi, sẽ cảm thấy hôm nay ngươi làm hết thảy đều rất ngu rất không đáng giá. Trong lời nói trừ không thôi chính là bất đắc dĩ. Tịch hạ biết, nàng đây là quyết tâm muốn đưa nàng xuất ngoại, lại mở miệng có chút nghẹn ngào, A-di lần này là ta nhất thời hồ đồ. Ta không nghĩ tới sẽ tạo thành lớn như vậy hậu quả, ta thật có lỗi với tiểu ý. Nàng quý đầu, nước mắt thử long mi. Tống Thường Văn thật sâu than thở, hiện tại nói xin lỗi cũng không có ít gì, ngươi ở nước ngoài thật tốt, A-di-an tâm Nàng nhìn trước mắt nhô nhược nữ hài tử. Lại rất là tự trách là ta không có chăm sóc kỹ ngươi. Sự tình phát triển tới hôm nay bước này, nàng có đầy không hết trách nhiệm. Nếu như không phải là nàng tự cho là đúng, không phải là nàng tự nhỏ cho bọn họ an lời như vậy tư tưởng có lẽ tịch hạ sẽ không toàn tâm đầu nhập ở trên người niệm thâm. Sẽ không cố chấp như vậy, sẽ không cực đoan như vậy. a di ta không nỡ bỏ ngươi. Tịch hạ ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nước mắt nhìn lấy Tống Thường Văn. Tống Thường Văn nhìn lấy rất thương tiếc, đứng dậy đi tới trước mặt tịch hạ, dùng tay giúp nàng lau một cái nước mắt. Nàng cái mũi của mình cùng hốc mắt cũng đỏ rồi, ta sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Tịch hạ nghẹn ngào gật đầu thật lâu mới điều chỉnh tốt tâm tình. Chính nàng dùng tay lau nước mắt, sau đó lại nghĩ đến cái gì, nhìn lấy Tống Thường Văn nói. Trước khi đi ta có chuyện muốn hiểu rõ. Tống Thường Văn nhíu mày chuyện gì? Tịch hạ nói. Hai tử kia là niệm thâm ta đây biết. Hôn An, Sở tăng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 810. Muốn cùng hắn tạo tiểu nhân một, nàng có thể xuất ngoại, có thể tạm thời cách xa niệm thâm, có thể nàng không thể để cho lâm ý thiện nhẹ nhàng như vậy cùng niệm thâm tại một khối. Nàng cho dù chết rồi cũng không thể tiện nghi lâm ý thiện. Nếu như không có nàng, nàng và niệm thâm trước liền sẽ không có bất kỳ trở ngại nào bên người của niệm thâm liền chỉ có một mình nàng. Hạ hạ! Tống thường văn chừng hai mắt kinh ngạc nhìn tịch hạ. Trong kinh ngạc cũng lộ ra một tia nghi ngờ. Tịch hạ mím môi mỉm cười nói. Hiện tại đối với ta mà nói đã không có gì, ta thật đáng tiếc không thể trở thành mẹ của tiểu ngư. Nàng thoại phong đột chuyển, nhưng A-Z, không phải là ta khích bác Ly gián nói lâm ý thiện không được, nàng thanh cao như vậy, kiêu ngạo như vậy, tính cách sẽ không chứa đựng tiểu ngư. Đây là tống thường văn một mực vấn đề lo lắng. Lâm gia mặc dù xa suốt, nhưng lâm ý thiện từ nhỏ kiêu ngạo, đã ngạo đến tận xương tủy, liền bây giờ đối mặt nàng cách này bà bà, nàng đều cho tới bây giờ không có chân chính quý đầu. Trước đối với nàng mở miệng một tiếng mẹ, chẳng qua chỉ là nịnh nọt mà thôi. Tính cách của nàng, như thế nào lại cam tâm tình nguyện làm mẹ kế? Tịch hạ quan sát tống thường văn, nói tiếp. Mà theo ta thông qua trong miệng tiểu ngư hình dung, mẹ ruột hắn điều kiện cũng rất tốt, ngài muốn tiểu ngư chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đối với mẹ đẻ của Tiểu Ngư Tống Thường Văn mặc dù không xác định là cách nào một minh tinh, nhưng đã có hết mấy cái đối tượng hoài nghi, mấy người kia cũng như tịch hạ từng nói, điều kiện rất tốt. Cộng thêm Tiểu Ngư lại là mơ quốc quốc tịch, bọn họ muốn tranh quyền nuôi dưỡng quả thực không dễ dàng như vậy. Có thể vậy cũng không thể ngăn trở nàng muốn trở về Tiểu Ngư quyết tâm Tiểu Ngư là niệm thâm hài tử. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lưu lộ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được ta. Tịch Hạ nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một vết được như ý cười. Nàng chính là muốn tống thường văn thái độ như vậy, chính là muốn nàng bởi vì vì một đứa bé cùng lâm ý tiện náo mâu thuẫn. Nàng cau mày ra vẻ lo lắng hỏi. Vạn nhất mẹ của tiểu ngư muốn ra điều kiện để cho tiểu ngư vào cố gia, nàng cũng nhất định phải vào cố gia đây. Tống thường văn không chút do dự lắc đầu, cái kia không có khả năng. Nàng biết cố niệm thâm có bao nhiêu thích lâm ý thiện nếu như ếp, cố niệm thâm nhất định sẽ lựa chọn lâm ý thiện, không muốn hài tử. Mà nàng muốn tiểu ngư mà nói thái độ cố niệm thâm là cực kỳ trọng yếu. Tịch hạ ánh mắt lạnh lẻo, nàng hỏi. A di ngươi cũng đồng ý lâm ý thiện rồi sao? Ngữ khí của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác hận ý. Nhưng tống thường văn vẫn là cảm giác được tâm tình của nàng, nàng nâng lên một cái tay đặt ở bả vai của tịch hạ lên vỗ một cái có thâm ý khác nói. Hạ hạ buông ra thật ra thì không như trong tưởng tượng như thế khó. Nàng lời này giống như là theo tâm lãnh hội ra tâm đắc. Tịch hạ ngẩn người một chút, sau đó nhích lên khóe miệng cười có chút lạnh ta biết rồi. Gật đầu một cái, nàng xoay người đi ra ngoài. Nhẹ nhàng giúp tấm Thường Văn đóng cửa lại, sau đó nàng xuống lầu. Hiện tại liền dì Văn đều tiếp nhận lâm ý thiện rồi, nàng tuyệt đối không cho phép loại thứ này tình phát sinh, chính nàng không tranh giành nữa, cũng phải tìm một người tới cùng nàng tranh. Lão Tứ ngồi ở trên ghế salon, nàng đi tới, tứ thúc. Thấy tịch hạ tới rồi, lão Tứ thu hồi trong tay báo chí, cười ha ha nhìn lấy tịch hạ, hạ hạ cùng ngươi gì Văn trò chuyện tốt rồi. Ừ. Tịt hạ gật đầu một cái tại lão tứ bên người ngồi xuống. Nàng về trước đầu hướng lầu hai nhìn một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi lão tứ, sắp xếp thế nào? Lão tứ gật đầu cũng thấp giọng tháng sau số 15, miêu yêu tại thành phố A có một cái hoạt động, phiếu ta đã thu vào tay.